Bật miên hoa Tác giả Mạc ngôn Do trái táo diễn đọc Phần vĩ thanh Hình như tôi đang ở một điểm cao nào đó Rơi xuống một biển bông mềm mồng Quanh tôi vô số bông trắng Trông như những hoa tiết tình khiết Nó đang từ từ bay lên Rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống Bay lên và rơi xuống Điều không gây ra tiếng động nào Vô số cánh bông giống như một trời tuyết trắng Nhẹ nhàng rơi xuống, lấp dần thân thể tôi Ban đầu tôi còn nhìn thấy mặt trời Qua những kẻ hở của bông Trong thấy những con nhạn bay về phương Nam Cuối cùng chỉ còn lại một màu trắng toát. Tôi khóc cho lệ tan của chính mình Hai dòng nước mắt lạ chả rơi xuống hai bên má, một người tỉnh táo để trông thấy lễ tang của chính mình là một điều hết sức hạnh phúc. Đặc biệt là lúc anh nhìn thấy những người thân yêu khóc lóc vì cái chết của anh. Phương Bích Ngọc đang khóc tôi, trên mi cô ấy có những giọt nước mắt sáng như châu ngọc. Cô ấy đang khoác một bộ áo may bằng vải sa rất mỏng. Nhẹ nhàng như muốn bay lên cõi tiên Thân hình giông giỏng và thanh mảnh Mong lung như khối trong vờm liễu Trong tay cô ấy đầy bông trắng Ngắt từng chồng từng cánh Cô ấy rải xuống mắt tôi Mã thành công, hãy yên nghĩ Tôi khóc trong bông trắng Mưa, mưa, có ai đó đang gào to bên tôi Tôi vật vả rời khỏi cơn mơ trong bông Và cảm thấy có một chất lỏng, nóng hôi hổi Khai nồng từng giọt từng giọt rơi xuống mặt của mình Những mắt nhìn lên mới hay là qua những chấn sông cửa Chiếc giường phía trên, nước đang thấm xuống Té ra là người nằm ở tầng trên đang đáy dầm Bốn năm người vướng tai họa, đồng loạt chửi ầm lên Người ở giừng trên vẫn im liềm, hình như là đã chết Chờ cho đến sáng mới biết người tè dầm ấy chính là Dương Quý Làm ở phân sưởng đóng gối Một gã đại hán cực kỳ khỏe mạnh Nghe người cùng thôn với gã nói rằng Dương Quý cao lớn là vậy Nhưng cưới một cô gái có chiều cao không đầy một mét để làm vợ Nếu không đành phải cô đơn cả đời Tôi đã biết qua chuyện Dương Quý nổi khùng, rất là đáng sợ. Nguyên nhân đó là, tai Lý Kết Thật trong sửng đóng gói đã đem chuyện vợ Dương Quý thấp lùng ra để làm câu chuyện cười. Lúc ấy, đôi mắt của Dương Quý đỏ sọc lên, hai tay bóp cổ Lý Kết Thật nếu không có mọi người đồng loạt nhảy vào cú, e rằng Lý Kết Thật đã chết trong tay của gã. Phùng cà lâm trực bảo vệ ca đêm, đến nửa đêm bụng đói không chịu nổi. Bèn vắt súng lên lưng, lằn mò đến nhà ăn với ý định, kiếm chút gì đó cho vào bụng. Cửa nhà ăn quá im ỉm không thể vào được. Muốn cậy quá không, nhưng không dám, đành phải thở dài rồi lão đảo đi thẳng. Đột nhiên, nhớ lại bên ngoài nhà ăn có một chiếc liều. Trong liều có một chiếc nồi thật to chuyên để luộc khoai cho công nhân ngắn hạn, có thể tìm ra một củ khoai để lót dạ. Phùng Cà Lâm bèn cúi người chui vào trong lều, ngửi thấy một mùi thơm của khoai mới nhận ra lửa vẫn chưa tắt hẳn. Đột nhiên bên trong có những tiếng động nhỏ vang lên. Phùng Cà Lâm dựng tóc gáy lần mò lấy đèn pin, một luồng ánh sáng lóe lên bao trùm xuống đám cỏ nhỏ ở trước bếp. Ở đó có hai người không hề mặc quần áo Định thần nhìn kỹ Thì ra đó là Triệu Hổ và Triệu Nhất Bình Phùng Cà Lâm nói một cách thành thật Các người đừng sợ Cứ tiếp tục làm việc đi Tôi cho phép hai người đứng dậy Đứng dậy mà làm Hai người vội vàng mặc quần áo Mặc xong Triệu Nhất Bình cuối người chạy biến vào trong bóng đêm Triệu Hổ và Phùng Cà Lâm đối mặt với nhau Phùng Cà Lâm nói tào đói rồi, chẳng có thời gian để đấu với mày Nè, ở chỗ tôi có bánh khô, anh chờ một đi Triệu hộ nói và chạy đi Chỉ một lát sau đem đến cho Phùng Cà Lâm Một cân bánh khô Sau đó, đêm nào tôi cũng đến căn lều ấy Để kiếm bánh khô ăn Nhưng bọn họ chẳng bao giờ đến nữa Phùng Cà Lâm cười nói Tiếng còi tàu kêu vang. Đoàn tàu băng qua một chiếc cầu sắt Tài công nhân ngắn hàng Trương Hồng Khuê Ở xưởng đóng gói phụ trách công việc nén bông Công việc của anh ta là bỏ bông vào trong chiếc thùng gỗ Ở bên ngoài bọc thép cao 2,5m, rộng 80 phân Dài 75 rưỡi, rồi đứng lên dẫm cho nó nén chặt xuống Rồi đẩy đến chiếc máy đóng kiện có tấm thép nâng lên hạ xuống để ép. Trước khi thay ca, Trương Hồng Quê đang nén được nửa thùng bông. cơn mệt mỏi ập đến, chỉ vừa ngồi xuống là chìm luôn vào trong giấc ngủ mệt mệt. Người làm ca sau nghĩ rằng thùng bông đã được nén đầy, bèn đẩy thẳng đến chỗ máy đóng gói, khởi đầu máy, lạch cạch lạch cạch nhất lên cao và ép xuống ép xuống từ những kẽ hở của chiếc thùng. Máu từ rịnh ra Mọi người mới nhận ra là có chuyện chẳng lành Mở thùng ra xem Trường Hồng Khuê Đã trở thành một chiếc bánh thịt Thi hại của Phương Bích Ngọc Được dùng một tấm vải trắng Quấn nhiều lớp và an tán bên cạnh mộ Hứa liên hoa Sau khi cô ấy chết Bí thư chi bộ đến tìm tôi tra Hỏi tình hình Tôi thành thật khai báo tất cả Có người cho rằng Phương Bích Ngọc muốn tận sát Bởi cô ấy có nhiều lý do để làm chuyện ấy Việc xấu bị bóc trần Bị bố chồng đánh Lý Chí Cao phản bội Mọi người đều chửi Lý Chí Cao là cây đồ chẳng ra gì Ngay cả con cái của những cán bộ như Mạch Điện, Nhúm Long Vốn rất ghét Phương Bích Ngọc Cũng hết lời chửi bới anh ta Sưởng phái tôi về thôn Để báo tin về cái chết của Phương Bích Ngọc Bí thư quốc nói Phương Bích Ngọc sống chết chẳng có liên quan gì tới lão ta. Bố của Phương Bích Ngọc nghe tin con gái mình chết, treo cổ lên xà nhà tự vẫn. Hậu sự của Phương Bích Ngọc sướng phải đứng ra lo liệu. Tiếng khóc vang trời trong ký trúc xá nữ. Tôn hòa đấu bố sắc tử trở nên lặng lẽ. Mọi người đều bảo hai gã đã bức tử Phương Bích Ngọc. Sau khi gặp ma Thần kinh tôn hòa đấu trở nên thất thường Nên đã được đưa vào bệnh viện tâm thần Bố sắc tử gặp một cơn bạo bệnh suýt nửa vong màng Sau khi ra viện Họ quay trở lại sưởng gia công bông Để làm việc tiếp lý chí cao đến bên bia mộ Của Phương Bích Ngọc khóc ngất Đầu tóc rối bời Hóc mắt sâu quắm Xem bộ dạng đau đớn thật sự Có người bảo anh ta đóng kịch Thật giả khó phân Tôi không ngờ cái chết của Phương Bích Ngọc Lại được nhiều người đồng tình thương xót đến như thế Cô ấy vừa chết Nữ công nhân liền tổ chức bãi công Lãnh đạo xưởng đành phải trả lương Và cho nghỉ trước thời hạn. Sau khi nhận được lương Không hẹn mà tất cả nữ công nhân kéo đến Cửa hàng mua mỗi người một bông hoa vải Đem đến rải kính trên phần mộ của Phương Bích Ngọc và hứa liên hoa ngày 24 tháng chạp hơn 200 nữ công nhân mang toàn bộ vật dụng lặng lẽ rời khỏi cổng lớn của xưởng gia công tâm trạng khi ra đi của họ hoàn toàn đối lập với tâm trạng hồ hởi khi mới nhập xưởng sau khi họ ra đi xưởng trầm lặng hẳn đi đầu đầu cũng thấy cái mùi tử khí những đống bông chưa kịp gia công vẫn đứng sừng sững yên lặng như những phần mộ khổng lồ sau tết hầu hết nữ công nhân đều từ chối quay lại làm việc. chuyện Phương Bích Ngọc hiện hồn dọa những người gây oán với cô truyền đi rất là xa. những đống bông chưa kịp gia công đành phải bốc lên xe chở đi đâu đó. bất kỳ chỗ nào trong xưởng gia công bông đều có ma lởn vẩn. hầu hết công nhân chính thức đều có nguyện vọng được điều động đi nơi khác. xưởng trưởng ra lệnh cho thợ điện dán bóng đèn khắp nơi. Lưới điện quốc gia bị mất Là ngay lập tức có máy phát điện Của sở nổ giòn giả Xem ra sở trưởng Cũng có dấu hiệu sợ hãi Trên con tàu lao đi vuông vút Phùng Cà Lâm nói với tôi Mã thành công Phương Bích Ngọc đúng là kỳ nữ Hữu dũng hữu mu Cô ấy đã làm cho tất cả mọi người Trở nên hồ đồ Trong cái đêm 22 tháng chạp Một mình cô ấy đã bí mật Đào mồ hứa liền hoa Ôm cái xác về giấu ở trong đống bông Đêm 23 tháng chạp Cô ấy thay cậu đến đứng máy để làm sạch bông Lúc ấy cô ấy đã mang thi thể hứa liền hoa Đến đặt cạnh cái máy Khi làm việc cô ấy không hé răng lấy nửa lời Có lẽ không ai chú ý đến chuyện cô ta Thay cậu làm ca ấy Đến khi ăn khuya vào 12 giờ đêm Cô ấy tắt ngọn đèn bên cạnh máy thời lúc không có người cô ấy dùm chiếc xe, chuyền bông đặt thi thể hứa liên hoa lên và dùm bông phụ kính đầy đến cạnh máy làm sạch bông và giấu ở đó. Cậu biết rồi đó, những công nhân vận chuyển bông trước khi nghỉ tay để ăn khuya, thường chuyển bông về chất đầy bên cạnh cái máy làm sạch bông nhằm có chút thời gian để thông thả húp cháo. Khi máy trong phân xưởng hoạt động trở lại, Họ vẫn còn khoảng một tiếng để nghỉ ngơi trước khi chuyển bông. Và trong khoảng thời gian ấy, chìm ngập trong đống bông chỉ có mỗi mình phương bích ngọc. Cô ấy đã chuẩn bị hoàn tất đầu vào đáy và ngồi bên cạnh máy chờ đợi. Khi máy làm sạch bông cùng với máy nổ ầm ầm chuyển động, cô ấy đứng dậy, trước tiên là bỏ một ít bông vào máy. Sau đó, mới lôi cái thi thể đã cứng của hứa liên hoa ra, Lộn sạch quần áo, cuộn thành một cái gối Cho vào bao đặt bên cạnh Dựa vào đôi cánh tay mạnh mẽ vì đã rèn luyện võ nghệ Cô ấy ném cái thi thể của hứa liên hoa vào miệng chiếc máy Chiếc máy nghiền lên khen két quái dị và nhả thi thể hứa liên hoa ra Lúc này cô ấy mới đem cái lọn tóc cắt lúc chiều tối Cùng với những thứ mà mọi người đã quen thuộc như quần áo ngoài quần áo lót, giày, quần áo lao động khẩu trang ném vào trong máy. Sau đó cô ấy đem mực đỏ đã chuẩn bị sẵn đổ vào máy vào thi thể của Hứa Liên Hoa. Tất cả đã hoàn bị. Cô ấy mới cầm quần áo giày đã lột từ thi thể của Hứa Liên Hoa rời khỏi hiện trường ẩn thân ở nơi cô ấy và Lý Chí Cao đã từng gặp nhau ở cái đống bông số 30 ở đó đã có sẵn thức ăn có nước cô ấy ở đó đến đêm 30 chờ cho đến khi tiếng pháo tống cựu nghinh tân ở các thôn làng xung quanh rộ lên cô ấy mới rời khỏi chỗ nấp sau khi giả làm ma dọa tôn hòa đấu và búa sắc tử ngất xỉu con chạy vào những phân xưởng trống rỗng khóc lên mấy tiếng cuối cùng thì chạy ra khỏi phân xưởng dậm tuyệt kỹ võ thuật vượt qua tường cào chạy xa bay Đây là những điều anh tận mắt chứng kiến chứ Tôi hỏi Lúc ấy tôi đang ăn Tết ở nhà Làm sao tôi chứng kiến tận mắt được Tôi chỉ đoán mà thôi Phùng ca lâm trả lời Quá ra cũng chỉ là đoán mò Tôi nói Màu lam âm u Màu lục lạnh lẽo lập tức lé sáng trong trí óc tôi Cái thi thể thon dài Với những lỗ thủng to bằng cái nấm đấm lấp lánh ánh lân tinh như xác một con cá mập trên bờ biển được bao bọc bởi bông như những đợt sống như những con rắn đang kêu lên rình rít hiện ra bao vây lấy tôi trong sóng mũi bỗng trào lên một cái mùi xác chết tôi vội vàng đưa tay chọt lấy cuốn họng của mình cậu không phát hiện điều gì kỳ lạ trên thi thể ấy chứ tôi lắc đầu khi học nghề đầu bếp ở Singapore Tôi đã gặp một quý phu nhân giống như Phương Bích Ngọc Y như hai giọt nước, Phùng Cà Lâm nói Tôi giật mình kinh sợ Trên thế giới này, đàn bà giống nhau nhiều lắm Tôi dám cá cực với cậu Hai phần mộ trong xưởng da cong bông Chỉ có một cái là có sát thôi Nếu không tin, cậu cứ đạo lên mà xem Tiếc gọi tàu vang lên quái dị Đoàn tàu đang lao vào một đường hầm tối ôm Dài đến độ hình như vĩnh viễn không bao giờ ra khỏi Trong một màu lam âm u lấp lóa Cái cảm giác kỳ quái lành lạnh nhầy nhầy kéo không dứt Xé không nát do bông trắng mang đến Lại một lần nữa quấn chặt lấy tôi